Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chẳngng ở trọ hai năm đầu tiên của đời tị nạn đứa con gái thương đón trình ở cửa lớn quá chẳng nhận không ra trong nhà dăm ba người đồng hương đang nói chuyện với thương thì thầm hỏi thăm về chồng nàng trình vốn là người yêu kỷ niệm đặt chân đến chốt cũ chẳng thấy gió những cảm xúc dâng trào trong lòng thương đang ngồi ở salon lông trình cũng đứng bật dậy mắt long lanh nhìn chàng đôi mắt đấy Ngày xưa đã nhiều lần toát ra cái vẻ thiết tha mỗi khi ở bên Trình. Chồng của Thương là một người đàn ông có tâm tính bất thường, lúc vui, lúc buồn. Có thể nổi nóng bất chợt mà không cần phải do một nguyên cứu nào chính đáng. những khi Hiền, tên của gã, nói cười hòa nhã với Trình, với Thương, Trình thấy rõ Hiền là một người thấm nhuận cái lễ nghĩa của miền Bắc, vừa lịch sự vừa khách sáo. Nhưng chỉ trong giây lát, Hiền có thể nổi cơn tự biến thành cọc cằn thô lỗ với vợ ngay trước mặt khách. Thương nấu cơm tháng cho 6 người ăn Dần già họ bỏ đi hết Chỉ còn mình Trình Thương hết sức khổ sở vì thái độ của Hiển Sợ Trình cũng đi luôn Nên nhiều lần nặng, phân trần, dùm chồng Hiển thực vắng nhà luôn Gã theo bạn bè uống rượu Đánh pizza có khi cả đêm không về Cái vẻ bề ngoài vốn xanh sao của Hiển Càng ngày càng bơ phở đến tội nghiệp Đời tị nạn thiếu gì người bị luyến tiếc dĩ vãng đông do thất trí Sống vất vượng với một tâm thần bất ổn Nhưng Hiển thì làm gì có dĩ vãng để luyến tiếc Theo chính lời Hiển kể Ngày trước đã là công nhân trong xưởng chế tạo dấp cao su Qua đây tuy chưa khá hơn Nhưng chắc chắn cũng không phải là xuống dốc Như thế thì có gì mà phải hận đời Một hôm Hiển đi nhậu về Tự dưng lớn tiếng chửi vợ Và tát đứa con gái mấy cái sưng vêu cả mặt lên Trình từ trên lầu chạy xuống can Hiển bừng bưng nổi giận Quay sang chửi Trình Mẹ em mày Vợ con tao tao dạy việc gì đến mày Trình tái mặt ngơ ngác đứng nhìn Hiền Chàng bỏ lên nhà nằm suy nghĩ Và thoáng gốc cảm tưởng hiện ngờ vực chàng Chàng thấy sự hiện diện một cách ngay tình của chàng Trong căn nhà này có điều gì bất ổn Chàng thu xếp đồ đạc Và báo cho thương biết cuối tháng sẽ dọn ra Nhưng ngay hôm sau Hai vợ chồng thương lên gõ cửa Và vào xin lỗi Hiền đã hoàn toàn đổi thác Trở về với con người lễ nghĩa cũ Đã xoa tay khẩn khoản Hôm qua em nóng quá Nói nhời không phải Bác đừng để bụng nhé Bác cứ ở lại đây với chúng em. Thương nhân dịp này này nỉ hai ba lần đồng thời nhắc lại những ân cần của Trình trong quá khứ đối với vợ chồng Thương. Xin việc làm, thông dịch, điền giấy tờ chỉ dẫn kiến thức thông thường bao nhiêu công tác lạc vặt mà Trình đã tận tình giúp đỡ hiện từ ngày chàng đến ở trọ khiến Hiển và Thương ấy náy khi nghe tin Trình toát bỏ đi. Trình nhìn Hiển cười dè dặt không hỏi khiến Hiển càng băn khoăn đã chớp mắt níu kéo.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 Ăn xong Hiền dắt con sang thăm một người quen mới trừ tại tị nạn qua. Thương rửa chén và thu dọn vội vã rồi chạy lên bảo Trình. Đừng nhắc đến hoàn cảnh tị nạn của Hiền nữa. Nói xong thì nàng lại chạy vội xuống lầu nhưng sợ có ai bắt gặp nàng lên phòng của Trình. Một tháng sau giữa đêm khuya Hiền nổi cơn gào thét và đấm vỡ huỳnh huỳnh. Trình giật mình thức giấc biết có chiến tranh lớn nhưng không dám xuống can. Gọi cảnh sát thì Trình lại càng không dám vì sợ sau đó Hiền sẽ chút oán hờn lên đầu thương. Chàng bút nhói nằm chịu chặn, nghĩ đến muôn ngàn nghịch cảnh trong đời sống lứa đôi. Đứa con gái thương khóc ré lên, tông cửa chạy ra sân. Trình ngồi dậy bật đèn lưỡng lửa một chút, rồi mở cửa gọi nhỏ. Cháu lên đây, kéo lạnh, lên đây, lên đây đi chú. Trình cho nó ngủ ở lông chàng vào phòng nằm lại, thao thức đứng gần sáng mới thiết đi. Sáng hôm sau mọi việc lại phẳng lặng như cũ, hiện chờ con đến trường rồi đi uống cà phê. Từ ngày qua đây, Hiền mới chỉ đi làm một lần, lãnh tấm chắc đầu tiên rồi bỏ việc. Mà Hiền bỏ là phải, dù gã có cố bán, người ta cũng sẽ sa thải. Vì Hiền không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net